Trường 1852, lời này vừa rước. Này, này, tôi gặp ảo giác sao? Yên tĩnh, yên tĩnh như chết, đám người lăng thiên hùng, lăng vận nhi, cô gái xinh đẹp từ cổ tộc, cùng. Với những cường giả đứng đầu trên bảng côn luôn đồng loạt nhìn trong chọc vào lỗ thủng trên ngực dạo phong, nhìn thấy mà giật mình, công tử, lão giả quỷ mị sau lưng giả. Phong hét lớn một tiếng ngay sau đó hít hà hàng loạt tiếng hít hà truyền đến tất cả mọi người đỏ mặt tới mang tai ra đầu tê dại trời ạ thằng này không phải trứng húng chẳng phải châu chấu mà là một con rồng đôi mắt cô gái xinh đẹp từ cổ tộc co rụt lại dạo phong thua sao có thể đôi chân đẹp dưới làn váy lại khẽ run rẩy lăng vận nhi che miệng nhỏ thật chặt diệp đại ca anh tôi Á, một dòng nước ấm trào lên từ trong cơ thể. Không đứng yên nổi, dạ phong nằm trên mặt đất, vậy mà chưa chết ngay, tại sao có thể như vậy? Tên này, mình là con cưng của trời cơ mà, thế mà một quyền của anh ta, dạ phong có thể cảm nhận được cơn đau nhức kịch liệt từ ngực, một quyền này không chỉ đấm xuyên ngực, mà còn khiến xương toàn thân vỡ vụn, ngay cả một thân gân mạch cũng gãy. Hơi thở tử vong bao phủ dạ phong, dạ phong nhịn không được mà run dẩy, tử vong. Cho tới bây giờ chỉ có mình giết người khác, người khác lại có thể khiến mình cảm nhận được hơi thở tử vong. Một giây sau, giọng diệp bắc minh vang lên như tử thần đòi mảng. Người mà anh muốn dẫm, muốn khoe khoang, tôi không hề có hứng thú quan tâm, nhưng đừng biến tôi thành phong nền cho anh, kiếp sau nhớ kỹ. Từ trước đến nay chỉ có Diệp Bắc. Mình tôi dẫm lên người khác, không có chuyện người khác dẫm lên Diệp Bắc Minh tôi, lời này vừa rước.